Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Linh chấp tắt liên hồi, đồ đặc trong phòng run lên như có động đất Linh hai hàm răng va vào, vào nhau lập cập, hai chân run lên như là muốn khuỵu xuống Suy nghĩ ân hận về việc cô tò mò rồi mang quyết định mua con búp bê này trở lại Việt Nam Để khoe với chúng bạn, khiến cho những giọt nước mắt đang từ khóe mắt của Linh chảy xuống trong nỗi tuyệt vọng Phía sau con búp bê vẫn không ngừng tiến lại Bên tài của Linh lúc này phát ra những điệu cười thê thé lúc to lúc nhỏ, làm cho Linh như là hồn phách bay đi gần hết, chỉ còn lại những phản xạ của một cơ thể sống. Ở bệnh viện khi mà Phượng đã hoàn toàn phục hồi lại trí nhớ, Phượng liền nắm tay của mẹ rồi sợ hãi hỏi, Mẹ ơi, Linh đâu rồi? Thế con vừa tỉnh dậy đã hỏi Linh bà liền nói, Con nghỉ ngơi đi, Linh nó về còn nhiều việc nữa, nó hẹn tối nay vào thăm con. Phượng nghe mẹ nói vậy thì liền hốt hoảng rồi suy nghĩ gì đó, miệng lẩm bẩm một mình. Nếu như trong truyền thuyết và phim về đó thì linh nguy mất, không thể nào, không thể nào. Nhìn con gái của mình hoang mang, bà mẹ của Phượng đang định lên tiếng hỏi thì Phượng đã nắm lấy cánh tay của mẹ mình rồi nói với một giọng đầy gấp gáp: "Mẹ ơi, mẹ cho con mượn điện thoại nhanh lên, nhanh lên mẹ ơi, không linh sẽ đứt chuyện mất." Sợ con gái của mình chưa hoàn toàn bình phục trí nhớ Vì những lời của Phượng khiến cho bà thật sự khó hiểu Và có phần nào đó không bình thường Bà vẫn đưa chiếc điện thoại của Phượng nhưng mà lên tiếng hỏi Con nói cái Linh gặp nguy hiểm là sao? Sao con nói gì mẹ không hiểu gì cả? Phượng không trả lời mà bấm điện thoại rồi chờ đợi cho Linh nghe máy Gọi mấy cùng vẫn không thấy Linh trả lời Bây giờ Phượng mới hốt hoảng quay sang mẹ của mình rồi run rẩy kể Con... Còn con búp bê của Linh Nó chính xác là con búp bê ma Nó đã giết những ai sở hữu nó để chiếm đoạt linh hồn Còn con bị chính con búp bê đó dọa Cho nên con mới bị ngã té xịu như vậy Nghe xong những lời của Phượng nói Thì mẹ của cô cảm thấy dùng mình sợ hãi Và lắp bắp hỏi lại con gái con, con nói con búp bê nào Sao sao con Linh nó lại có con búp bê ma ám nào đó Con bị ngã là ngã làm sao Mẹ dối quá Phượng lê hết bình tĩnh Kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe nghe xong bà cũng sững sờ và kinh hãi miệng lắp bắp. Anabelle là đó, là là Anabelle sao? Dứt lời bà bấm vội số máy gọi cho một ai đó rồi bà lại bấm số điện thoại gọi cho chồng. Alo, ông đến bệnh viện thay tôi trông chừng con Phượng, tôi phải đi cứu con Linh gấp, không không sợ là không kịp. Nói rồi bà nắm lấy tay của Phượng dặn dò, xong bà chạy thật nhanh ra chiếc taxi đang chờ ở bên ngoài. Chở Phúc Khánh đi tới đó nhanh cho tôi chạy tới cổng chùa thì có một nhà sư mặc áo cà sa đứng sẵn đợi bà ở đó thấy chiếc xe dừng lại nhà sư liền bước lên rồi thúc giục anh tài xế mạng người đó phiền anh đi nhanh một chút kẻo không kịp đâu anh tài xế nghe nhà sư nói như vậy thì liền đạp chân ga chiếc taxi lao đi vùn vút trở lại căn phòng của linh lúc này linh đã bị con dao hoa quả trên tay của con búp bê cắm vào một bên mạn sườn cô đau đớn một tay ôm vào chỗ vết thương một tay có kêu gào giật đúng cửa trong tuyệt vọng một nhát dao nữa cắm thẳng vào đôi chân của cô trong tiếng cười và tiếng hét vô cùng gây sợ mắt của cô bắt đầu hoa lên vì mất nhiều máu trong lúc mà cô nhìn thấy từ bên trong con búp bê có những bóng người với những hình thù kỳ quái đang bay lượn xung quanh căn phòng hướng đôi mắt quỷ dị nhìn cô nhè những chiếc miệng đỏ lòm cười ma mị tiếng chuông cửa vang lên là bà giúp việc đôn đà chạy tới cho hỏi mọi người đi đây tìm ai mẹ của phượng nhanh chóng trả lời tức là mẹ của con bé phượng bạn của linh linh nó có nhà không sao tôi gọi điện nó không có nhấc máy nghĩ rằng do hôm qua phượng bị ngã ở đây cho nên mẹ phượng mới tìm đến trách mắng cho nên bà giúp việc có vẻ ngần ngại rồi nói thì ra cô là mẹ của cháu phượng tận ra thì cái cái cái việc cháu phượng là ngoài ý muốn à, cô linh cô đang ở trên gác thấy cô ấy nói là tính về quê thăm họ hàng mà chắc cối bận gì cho nên chưa có thấy đi Mẹ của Phường nghe thấy vậy thì liền liếc mắt nhìn nhà sư, cầm chuối chẳng hạt trên tay lầm bầm điều gì đó. Nhà sư thoáng dùng mình và nói với giọng điệu vô cùng gấp gáp. Mở cửa cho chúng tôi mau lên, cô chủ đang gặp chuyện rồi mau lên. Bà giúp việc nghe thấy như vậy thì thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng vốn bà là một người rất tôn trọng các thầy sư và có niềm tin với Phật Pháp. tuy có chút e ngại nhưng nhìn với ánh mắt lo lắng của vị sư, rồi bà cũng vội vàng mở cổng cho hai người bước vào. Tới căn phòng của Linh thì cửa phòng vẫn đóng chặt, bên trong có tiếng động thi nhau phát ra. Bà giúp việc chạy lại tiến sát chiếc cửa đưa tay gõ lên mấy lần, rồi cất tiếng gọi nhưng không có tiếng của Linh đáp lại. Lúc này bà cũng khá lo lắng hơn ánh mắt về phía nhà sư mà run rẩy Nhà sư đang nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net